Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Dũng đang ngủ say xưa. Bà Hương thì thao thức suốt cả đêm. Đến sáng, bà mới chợp mắt được một chút. Sáng hôm sau, bà Hương kể lại cho chồng nghe câu chuyện Hiếu hiện về và lời của Hiếu dặn dò. Ông Dũng mừng rỡ. Vậy thì chúng ta phải làm nhanh lên, nếu không có kẻ đốn mất cây đó. Hôm nay, ta tạm gác chuyện lên chùa Lâm Tuyền đã. Để anh đi kêu thợ nghe. Bà Hương giọng sởi lời. Coi anh kìa, cứ như nuốt phải lừa đó. Tính tình nóng nảy thích cây gì làm cho bằng được. Bà Dũng giọng ra vẻ hờn vợ. Cái chuyện nước sôi nước bỏng như vậy không gấp sao được chứ. Bà cứ ở hoàn cảnh của tôi xem sao. Cũng sôi sùng sục lên đó chứ. Bà Hương giọng âu yếm. Trời đất, sao anh lại trách em? Em còn sốt ruột bằng mấy lần anh ấy chứ? Thôi, anh đi đi, để em ở nhà thắp hương cho con. Ông Dũng vội vã đi ngay. Ông đến nhà ông Cương, rồi nói vội vàng. Ông Cương à, ông cùng với hai con ông là thằng Thành, thằng Mật, vào rừng với tôi luôn đi. Tôi định mua cây sao ở rừng mắt rù của ông Kiệu đó. Ông Cương gật đầu. Được thôi. Tôi cũng đang thất nghiệp mấy ngày nay đây. Ông chờ tôi một lát nghe. Và chỉ lát sau đó, ba cha con ông Cương sẵn sàng. Họ cùng đi với ông Dũng lên mát rủ, cách nhà ông Dũng trục cây số. Ông Dũng gặp ông Kiệu liền vào để ngay. Là tôi muốn mua cây sao làm nhà cho người cơ nhỡ cô Nhi, coi như làm phúc thôi. Ông đồng ý bán không? Ông Kiệu sởi lời. Trời đất, ông Dũng làm phúc giữ ta, đã vậy tôi cũng xin góp một tay luôn. Đó, cây sao cao nhất, ông hãy cưa ngay đi, tôi lấy ông giá rẻ thôi. Ông Dũng đến bên cây sao, nước mắt tự nhiên chảy ra, giọng ông thì thầm. Hiếu ơi, con chịu đau chút nhé để cha mẹ hoàn thành tâm nguyện mà. Tiếng nói mơ hồ bên tai ông. Cha ơi! Cha cứ làm đi! Con không sao đâu! Con vui lòng hy sinh vì cha mẹ mà! Ông Dũng bảo ông Cương. Dân cưa cây mà sợ cây gì? Tôi đã từng cưa cả mấy cây bị ma nhập rồi. Lưỡi cưa phập vào, bóng ma nhảy vụt ra biến mất. Còn cây thì máu chảy đầm đìa luôn. Ông chủ lại kêu tôi chặt cây... Bùn rùn cả chân tay Vì cái cây ma đó nó dụ dỗ con gái ông ta Sau khi cưa cây xong Đốt bỏ lửa cháy cả ngày mới hết Con gái ông chủ sau đó khỏi bệnh Còn tôi thì ốm mấy ngày luôn Ông Dũng hỏi Thế ông có thấy hồn ma nó trả thù không? Ông Cương bảo Có chứ Con ma đó là một gã đàn ông Nó chỉ mặt tôi tức giận quát Vì ông Mà tôi mất vợ đó. Tôi thù ông. Tôi sẽ trả thù đó. Tôi cười nhạt nói. Mày là con ma dâm đãng. Hại con gái nhà lành. Tao chặt là đúng rồi. Còn trách cái gì nữa. bóng ma đó thấy tôi nói cứng. Tức bực bỏ đi. Khi cưa cây đó xong. Tôi được cả lãng bạc ông ạ. Mấy khi gặp được cây của ma. Thằng Mật nói sen vào. Cha ơi. Con thấy cái cây này cũng ma quái lắm đó nghe. Con thấy hình như có ai đó cứ lờn vờn bên cạnh đó. Ông Cương liền gạt đi. Mày chỉ ba sàm ba láp thôi ạ. Có gì mà phải sợ chứ. Chỉ có ma sợ người sống. Chứ làm gì có người sống sợ ma. Thôi bắt tay và làm việc đi. Rồi họ chuẩn bị đặt lưỡi cưa. Cưa cây phải cưa xéo. Để nó đổ về phía vực Lưỡi cưa bắt đầu xoẹn xoẹn Cái cây hoàn mình Có tiếng rên nghe đau đớn Thằng Thành ngạc nhiên Hình như Bà Hình như con nghe có tiếng rên Hay là cái cây này nó rên đó Ông Cương cũng lắng tay chăm chú nghe Quả là có tiếng rên thật Cho nên ông quay sang phía ông Dũng Ông Dũng lúc này đang đứng lặng như trời trồng, mặt ông đớn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net